các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tẩy Hằng và Hảo vào bếp học việc để phụ giúp ông trông coi cái nhà hàng đang đông khách. Tuần lễ đầu hai chị em làm việc từ lúc mở cửa 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Sang tuần thứ hai ông chia ca, Hằng thì làm từ sáng đến chiều. rồi Hảo tiếp tục tới khi đóng cửa, thường là quá nửa đêm. Khi hai người tương đối đã quen công việc thì ông Jim sa thải bớt công nhân trong bếp chỉ giữ lại hai đầu bếp chính luôn phiên nhau. Chính phủ Canada kêu gọi tư nhân tiếp tay bảo lãnh người tị nạn. Ông Jim hưởng ứng ngay, nhưng không phải vì lòng nhân đạo, mà vì ông đang cần vài công nhân ngoan ngoãn. Không may, Hằng và Hảo lại lọt vào tay ông. Hai chị em đầu tắt mặt tối, chỉ biết khóc thầm và than thở với nhau. Cả thành phố không có một người Việt thứ ba. Muốn tiếp xúc với người địa phương, thì ngoại ngữ không đủ để đối thoại. Hảo bỏ ra một ngày viết thư sang trại thị nạn. Bất cứ ai nàng quen, dù thân hay sơ, nàng cũng đều nhắc nhở hai điều. Một là không đi Canada, hai là chờ chính phủ bảo lãnh, tuyệt đối tránh tư nhân bảo trợ Nhưng viết xong một chồng thư, Hảo không biết làm cách nào để gửi. Phong bì và tem mua ở đâu, ngay cả địa chỉ nàng đang cư ngủ, nàng cũng chưa nắm vững. Sắp thư để nguyên trên bàn, đến một tuần lễ, và một hôm ông Jim lên phòng ngủ của Hảo bắt đặt. Dù không đọc được tiếng Việt, nhưng ông biết ngay đó là những tờ thư chờ gửi đi. Ông xuống bếp gặp Hảo, đâm chiêu ra vẻ hối hận vì đã thiếu trách nhiệm với chị em nàng. Ông chạy ra tiệm tạp hóa, mua về một sắp phong bì, trao cho Hảo và ân cần dặn. Cô muốn gửi thư cho ai ghi địa chỉ vào, rồi tôi sẽ mua tem và gửi dùng cô. Tôi xin lỗi đã không nhắc cô liên lạc với thân nhân và bạn bè. Ông Jim nói thật chậm, nhưng Hảo chỉ láng máng hiểu mơ hồ. Nàng đang thái dưa leo để trộn salad Ông đỡ lấy con dao và dục Cô lên phòng làm liền đi, tôi chờ Hảo ngạc nhiên về sự tử tế của ông Chố mắt nhìn rồi chạy vụt lên gác Nàng trở xuống trao sắp phong bì cho ông Và nói cảm ơn Ông Jim vui vẻ đi ngay và bảo Tôi sẽ gửi ngay bây giờ Thế rồi Hảo cứ dài người mà chờ hồi âm Nhưng dĩ nhiệt không có Bởi tất cả chồng thư ấy đã vào sọt rác hết Nàng hết sức thắc mắt Ưu tư hỏi chị Không lẽ những người mình quen biết đã đi định cư hết rồi à? Hay là bên trại thị nạn lại công viết thứ? Hằng cũng như em Nghĩ không ra câu trả lời Bởi vì chẳng bao giờ ngờ rằng Người bảo trợ lại có hành vi bất chính như thế Ở nhà hàng mỗi ngày rửa hàng trăm bộ bát chén Và nhất là những cái nổi khổng lồ Mỗi buổi tối sau khi đóng cửa Bàn tay của Hằng và Hảo bắt đầu chóc lở Đã thế Thực khách phần đông là dân đánh cá gốc xa đỏ Mỗi lần đoàn ghe cập bến Họ ùa lên kéo vào tiệm ăn La hét Khi khách quá đông dù Hảo đang ngủ Ông Diêm cũng chạy lên Đánh thức gọi nàng xuống phụ với Hằng Một buổi tối Có gã thổ dân say rượu khạnh khẳng Bước vào washroom Ngang qua bếp thấy Hằng đang rửa chén Gã đến sau lưng lè nhẹ gạ gẫm Ngủ với tao tao trả 50 đồng Mày nghĩ sao Hằng không hiểu gã nói gì Nhưng nghe gã cứ nhắc đi nhắc lại mãi chữ năm chục đồng. Nàng quay lại gọi Hảo. Hảo bước tới, tay phải cầm con dao phay khá lớn, tay trái cầm củ cà rốt dài hơn một gang tay. Gã da đỏ cười hề hề khoác vai Hảo và hỏi, How about you? Năm chục đồng mày chịu không? Hảo nổi giận dùng cùi trò thúc mạnh vào bụng gã. Gã loạn quạng lùi lại mấy bước nhưng vẫn điềm nhiên tươi tỉnh. Bỗng gã đưa tay xuống kéo Phật Má Tưa rồi nham nhở. Cười và hỏi, tao cho mày coi cái này, mày thích không? Thằng kêu rú lên quay mặt đi, Nhưng Hảo thì gan góc nhìn gã, Và đặt củ cà rốt bên cạnh bồn rửa chén, Dơ dao chém mạnh xuống. Củ cà rốt, đứt làm đôi, Gãy gọn lăn xuống sàn, Nàng quát lên bằng tiếng Việt. Tao chặt đứt của mày bây giờ đó, thằng khốn nạn! Gã da đỏ tái mặt, Kéo phạt ma tia và lùi ra ngoài. Hảo nhặt hai mẫu cà rốt lên, Và an ổi chị Mấy cái thằng mất dậy đó, Mình phải làm giữ đừng có sợ gì hết. Hằng im lặng, Hảo phân trần thêm. Tụi nó là dân đi biển, có khi cả mấy tháng trời lên mới lên bờ. Thằng nào cũng uống rượu với lại kiếm gái cả. Cô Weitress tóc vàng bưng cái khay bước vào, nói một tràng tiếng Anh để an ổi Hằng. Nhưng Hằng không hiểu gì, chỉ gật đầu nói cảm ơn. Hằng đưa mắt nhìn gã đầu bếp, da đen đang đứng tựa lưng vào vách, cười cười theo dõi hai chị em. Nàng gần giọng bảo. Tảo tức là tức cái thằng mất dạy cái kìa, kìa. Gặp khách nham nhở với mình nó không can thiệp, còn đứng nghe răng cười nữa." Hảo nói. "Em cũng thù nó lắm." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net